Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó thì nhắm vào chỗ nào Cả hai cùng nhìn nhau cười thông cảm Tuy bề ngoài thản nhiên và hớn hở như thế Nhưng mà thực ra Thiệu không vui trong lòng Sau câu diễu ngắn ngồi gã nghiêm mặt hỏi Ký à, Vụ tuyển lựa hoa hậu tới đâu rồi ông Vừa nói Thiệu vừa móc túi lôi ra cái phong bì đựng tiền lạc quyên của bá tánh chiều hôm qua Định trao cho Ký Nhưng Ký cản lại Khỏi Ông cứ giữ lấy Phụ hoa hậu tôi tính bàn với ông là mình nên dẹp Không làm nữa Thiệu há mồm sừng sốt Bàn tay đang cầm bì thư Từ từ buông thẳng xuống Gã u gói hỏi lại Ông nói sao Dẹp luôn là Dẹp làm sao được Ký nhún vai đáp Sao không được Mình khoái thì mình làm Không khoái thì thôi Ai bắt mình Thiệu nhìn vào mắt ký Im lặng giò xét Rồi vỗ vai ký nhếch mép cười Thôi đừng giỡn Tôi hỏi thiệt mà Tới đâu rồi Ký bình thản đáp Tôi đâu có giỡn Thiệu nghẹn trong cổ. Ông nói thiệt hả? Ký gật đầu. Thiệt chứ. Thiệu hỏi. Nhưng lý do gì mà dẹp? Ký nhún vài đáp ngang. Không thích thì làm thì tôi bỏ. Thiệu đoán chắc rằng chỉ vì mê thâu video cho Big Dan... ...mà Ký lơ là vụ tuyển lựa Hoa hậu. Cho nên Thiệu nói. Tôi biết lúc này ông bận lắm. Nhưng tôi tưởng là ông có thể hoãn phát hành cuốn video tiếp vài tuần. Có sao đâu. Xong vụ Hoa hậu rồi mình lo băng video... Chừng đó ông cần gì tôi tôi sẽ sẵn sàng phụ ông Ký lắc đầu tôi dứt khoát rồi không làm nữa Câu nói lạnh lùng khiến Thiệu uất lên tới cổ uất một phần vì công trình gã đã theo đuổi bỗng bị cắt ngang Nhưng uất nhất là vì cái mặt kênh kên tỉnh bơ của Ký Nhìn Thiệu lúc này như thách thức Thiệu muốn đấm ngay vào cái mặt hớn hở ấy Cho bể nát cặp mắt kính kênh kiểu kia đi Nhưng gã cố nhịp Hy vọng dùng lời thuyết phục Ký vào giờ chót Thiệu tha thiết như van lơn Anh làm vậy kẹt lắm anh ký ạ Mình mất hết uy tín cả bọn Ký nửa đùa nửa thật đáp Mình làm gì có uy tín mà mất Thiệu dáng nhách mép cười Nhưng nụ cười không kéo dài nổi vài giây Gã ưu tư tiếp Anh ký ạ Mình quảng cáo tùng lôm ai cũng chờ đợi Tự dưng phút job mình bỏ Trong tương lai mình muốn tổ chức lại Ai còn tin mình nữa Ký tàn nhẫn nói Có gì đâu Ai lỡ đưa tiền thì mình trả lại Chỉ trừ trường hợp Minh quyệt thì người ta mới chửi, con Minh xong vắng thì ai nói được. Thiệu níu kéo, thế rồi bao nhiêu thí sinh ghi tiên tham dự thì sao? Ký ngắt lời, thí sinh thì chán chết, có hai chục mạng thì toàn là ba già, chồng con đầy đàn, nhiều mụ thì xấu hoắc, cũng, cũng bày đặt dự thi. Mất hứng lắm mọi người, đến lúc này thì Thiệu biết chắc Ký không siêu lòng nữa, con năn nể cũng vô ích. Gã chuyển hướng nêu ra một luận điệu vớt vát cuối cùng để cầu may. Hy vọng đó là động lực có thể làm ký xúc động chăng. Gã trầm rộng bảo ký. Ông nên nghĩ lại đi. Có những việc mình làm chơi, vô thưởng vô phạt. Nhưng có những chuyện mình không thể coi thường vì nó liên quan đến lập trường quốc gia dân tộc. Chẳng hạn như vụ tuyển lậu hoa tuyển hóa hậu này này. Mình vì đại nghĩa mà làm, ai cũng biết. Tôi đã thông báo cho tổ chức yểm trợ phục quốc biết là mình sẽ đóng góp tài tránh cho họ. Ký gỡ cặp bắt kiếng, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ngăn Thiệu. Anh Thiệu à, mình hiểu nhau quá rồi mà, anh còn vờ vịt làm gì? Bữa trước á, anh bàn với tôi là thâu được bao nhiêu, không cần biết, dứt khoát là mình sẽ cho Tổ chức Phục Quốc 500 đồng. Có phải không nào? Ok, xong rồi, khỏi cần tuyển lộ áo cũng được. Nếu anh muốn, tôi sẵn sàng ký cái check 500 cho họ ngay. Thiệu không quan tâm đến câu phát biểu ngang ngạnh vừa rồi của Ký Gã tiếp tục nói cho hết cái ý mà lúc nãy bị Ký cắt ngang Anh với tôi và ông Trừng cùng đứng trong ban tổ chức Công việc tiến hành đang tốt đẹp Bỗng dưng anh bỏ cuộc Tôi sợ rằng dư luận sẽ nghĩ là có cộng sản trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta Chia rẽ chúng ta để phá hoại những sinh hoạt Có tính cách văn hóa Ký nhìn vào mặt Thiệu cười ngạo mạn <cười> Ông lại định, định đem Việt Cộng ra hù tôi chắc Trò đó xưa quá rồi Tôi xác nhận với ông một lần nữa là tôi không làm Ông muốn tiếp tục thì ông cứ việc làm Thiệu nắm mặt nói Thôi được rồi Ông không làm thì tôi và Phan Thanh Trừng làm Tôi không phải là thằng con nít Hứng thì làm không hứng thì thôi Tôi đã nói là tôi làm Mặt Thiệu đỏ gay Gã giật mạnh cánh cửa vùng vàng bước ra Miệng còn cào nhào vài câu chửi rủa Ký nhún vai quay lại bàn Làm việc tiếp Nhưng mới được một phút thì Thiệu lại đẩy cửa quay lại, giận dỗi nói: "Yêu cầu ông bàn giao hết cho tôi danh sách những nhà hảo tâm, danh sách thí sinh tham dự và thành phần văn nghệ sĩ phụ diễn, thành phần ban giám khảo, tiền bạc, hình ảnh, giấy tờ các thứ. Ông không làm thì đưa đây hết cho tôi." Ký vẫn ngồi quay vào tường lạnh lùng đáp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net